Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. Để 3087 chương ngoài ý muốn biến cố. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Tay áo bào phất một cái. Linh quang lóe ra. Một hai hơn 10 trưởng. Dài Linh Chu hiện lên xuất ra. Toàn thân Linh quang lóe ra. Linh Chu mặt ngoài còn ghi nhớ như thế. Không thiếu phong cách cổ xưa phù văn. Vừa nhìn liền không phải chuyện đùa. Cái này phi hành pháp khí là hắn tại thất lạc giới diện nhất đấu giá. Hội trung đoạt được. Không chỉ có có được làm người khác thán phục phi độn tốc độ, lực. Phòng ngự cũng có chút không tầm thường trừ này bên ngoài còn mang. Theo có nhiều loại trận pháp, nói là nhất kiện gì bảo cũng không quá. Đáng, Lâm Hiên bên cạnh đi theo nhân nhiều hơn dùng hắn đến chạy đi tự nhiên công sức một nửa kết quả gấp đôi đi tới đi Lâm Hiên thần sắc đảm nhiên phân phó là phía sau tu tiên giả tự nhiên mảy may dị nhỉ cũng không cùng thi chuyển thần thông đi tới này Linh Chu thượng cho tới Tuyết Vũ tung vài tên cấp thấp tu sĩ nhất mỗi cái người thì thấy vậy chố mắt đứng nhìn này chủng cùng bật phi hành pháp khí Trước kia đừng nói thấy, nghe đều chưa từng nghe nói. Bọn họ trong mắt mãn là hâm mộ, chỉ thấy lâm hiên thân hình chợt lóe. Đã tới đến Linh Chu Thượng. Theo sau tay áo bào phất một cái, nhất đảo pháp quyết đánh ra. nọ Linh Chu bị nhất tầng chói mắt linh quang bao bọc, phong trì điện. Xế, nhất cái lóe ra, liền biến mất tại chân trời không thấy. Sư thúc. Vì tiền bối này chẳng lẽ thật sự là trong truyền thuyết độ. Kiếp kỳ lão tổ. Nhất ít tuổi đệ tử ngơ ngắc thanh âm truyền vào cách lỗ tai. Hôm nay đã phát sinh một màn thật sự là thái quá khó có thể tin nổi điểm. ngươi hỏi ta, ta lại nào có hiểu được. Nọ trung niên tu sĩ trên mặt mãn là cười khổ sắc này chủng cảnh giới. Tồn tại chỗ đó là ta. Năng lực khám phá, nhưng hắn mặc dù không. Phải độ kiếp cấp bậc lão tổ, tu vi cao, cũng kinh thế hãi tục, ta cùng. Thế hệ căn bản là khó có thể nhìn cái đó cùng hẳn. Đáng tiếc cùng này chủng cao nhân gặp thoáng qua, nhưng không có từ. Hắn chỗ đó thu được nhất định nửa điểm chỗ tốt. nọ tinh mi lãng mục. Đích người tuổi trẻ tiếc hận thanh âm truyền vào cái lỗ tai. Chỗ tốt. Ngô sư dơ Dơ quy. quy Y E Tị Nhân quý thấy đồ Như không phải cùng vị tiền Bối này gặp lại Chúng ta hiện tại đã hồn quy địa phủ Chỗ đó còn có Tư cách gì tưởng chỗ tốt Trung niên nhân kia có điểm không vui thuyết Theo sau trên mặt lại Hiện ra nhất lũ khẩn trương sắc tốt lắm Này sự mà không đề cập tới Này phủ cận nếu xuất hiện tam nhãn thi nha này chủng quái vật tự nhiên cũng có có thể tồn tại mặt khác đáng sợ yêu thú Việc cấp bách Chúng ta còn là mau nhanh ly khai nơi này Nếu không tiếp theo có khả Năng không cần thiết sẽ có này dạng vận khí tốt Sư Thúc nói cực kỳ Lời này hợp tình hợp lý Nó tinh mi lắng mục đích người tuổi trẻ cũng Bất hảo phản bác cho tới mặt khác chúc cơ kỳ tu tiên giả cũng thâm. Chấp nhận trong lúc nhất thời mồm năm miệng mười đều là thúc sục. Mau nhanh ly khai nơi này. Nếu tất cả mọi người là cái. Này ý đồ nó cũng không cần tái thương. Lượng cái gì trung niên nhân kia tuyển nhất điều tương đối mà nói so. Sánh an toàn lộ. Mang theo vài tên sư dơ, dơ quy, quy, y, e, cũng biến mất tại phía chân trời. Thời gian như nước, thời gian qua mau thoáng một cách lại là nửa năm. Trải qua khổ cực, lâm hiên rốt cuộc trông thấy vân ẩm sơn mạch. Sở dĩ sẽ tốn hao lâu như vậy công phu, nói về cũng là cơ duyên xảo. Hợp, bọn họ lần này đây vận khí không sai truyền tống trực tiếp trở về đến Nai Long giới Tuy nhiên vận khí vật này tư vô mờ mịp dĩ cực Lâm Hiên mặc dù giống như đến vận khí không sai nhưng may mắn vật này cũng không phải suốt ngày đều đem hắn bao phủ Lâm Hiên là trở lại nay long giới không sai Tuy nhiên cử ly vân ẩm Tông lộ đổ lại quá xa nửa năm thời gian có thể gấp trở về đã phi thường rất được vừa đến Nọ phi hành pháp khí tốc độ không sai thứ hai lâm hiên thân ra hậu. Hính đường đi ngang qua tiên thành, phàm là có chuyện tống chẳng có. Khả năng sử dụng, hắn không quản tốn hao nhiều ít tinh thạch đều. Tuyệt không bỏ qua. Nếu không, như là án phổ thông tu sĩ tốc độ chạy đi, đừng nói nửa năm. Cấp 100 năm thời gian, có thể hay không chạy xa như vậy đều. Không tốt lắm thuyết. Lời này có khả năng không có gì ca. Hơ. U. I. E. Cơ. Hơ. Đại chỗ. Nai long giới làm như. Nai long giới bài danh trước thập đỉnh cấp giới diện. Diện tích vụ yên. Bác. Người bình thường là khó có thể tưởng tượng. Sư phó. Này nhi chính là ngươi nói vân ẩm tông đến sao. Lục Doanh Nhi hưng phấn khởi thanh âm truyền vào cách lỗ tai kỳ thật. Đừng nói nha đầu kia, một bên mặt khác vài tên tu tiên giả cũng không. Những mặt lộ hưng phấn khởi sắc, hôm nay cuối cùng là kiến thức đến. Chân tránh linh giới. Sư tôn, ngài thuyết này nai long giới, là dĩ nai long chân nhân đến. Mệnh danh, mà vị. Kia nai long chân nhân, là từ thượng cổ lúc. Liền tồn tại đại năng Lâm Hiên còn không trả lời Lục doanh nhi thanh âm lại liếu diếu truyền Lại đây Lâm Hiên lắc đầu cùng đầu thai chuyển thế trước so sánh Với nha đầu kia tính cách tựa hồ hoạt bát như vậy một chút Nhưng này cũng không ly kỳ Luôn hồi nói đến tư vô mờ mịt dĩ cực Chuyển thế sau đó tính cách nhiều ít tổng hồi có một chút thay đổi Cũng may gặp mặt đại sự lúc sau này nha đầu kia như trước là trầm mụn Tính cách có điểm này Cũng đã cũng đủ Trong đầu ý nghĩ chuyển xong Lâm Hiên liền chuẩn bị trả lời đổ nhi Vấn đề Tuy nhiên vào thời khắc này Dì biến nổi lên Oanh Tiếng vang lớn thanh âm truyền vào cách lỗ tai Vốn là từ từ tiến lên Linh Chu đột nhiên đụng vào vật gì vậy Lập tức ngừng lại Hơn nữa Kịch liệt lay động không thôi. Này. Lâm Hiên chố mắt đứng nhìn. Như thế biến cố. Này là hắn cũng không có. Lường trước đến. Dù sao này dọc theo đường đi. Đều thuận phong thuận. Thủy dĩ cực. Nằm mơ đều chưa từng tưởng đến vân ẩn tông tổng đà. Ngược lại hội ngộ thấy biến cố. Lâm Hiên cũng không có biết trước chi thuật. Bởi vì đã trải qua đến. Chi lực. Cho nên hắn ngược lại không có đem thần thức thả ra đi nếu không khẳng định sẽ trước phát hiện đoan nghê. Bất quá Lâm Hiên phản ứng cũng là thập phần nhanh chóng mặc dù biến. Khởi đột ngột hắn lại tốc độ cực nhanh tay áo bào phất một cái nhất. Đạo Pháp quyết tưởng như tia chớp kích bắn xuất ra. Thứ nữa, cùng với Lâm Hiên động tác, Linh Chu mặt ngoài Linh Quang nổi lên. Nhất tầng xanh thắm sắc bảo hộ màng hiện lên xuất ra, đem Linh Chu bảo, vệ, mà cơ hồ cùng lúc đó, phúc phúc phúc có chút nặng nề thanh âm. Chuyện vào cây lỗ tay, bốn phía thiên địa nguyên khí kịch liệt sóng gió nổi lên quang cầu. Cột sáng thiêu đốt như thế hỏa xà, toàn bộ như ông vỡ tổ phát lại đây. Bí mật như mưa điểm, đem Linh Chu thượng nọ tầng quần sáng cũng đại. Không ngừng loạn chiến, phản phất tùy thời có thể năng lực vỡ ra. Hừ, lâm hiên sắc mặt ớn lạnh, tay phải dơ lên, nhẹ nhàng án tiến lên mặt. Nhất trận bàn loại pháp khí. Chỉ thấy ngũ sắc quang vững lưu chuyển, thâm hậu dì thường pháp lực. Hướng tới này bảo rót vào đi vào. Cả cây động tác như nước chảy mây trôi một loại, nó lung lay sắp đổ. Quần sáng... Nhất thời làm lại lần nữa trở nên dày đặc đứng lên. Tuy nhiên lâm hiên sắc mặt cũng rất khó coi. Như là hắn không có nhớ. Lâm này phổ cận là không nên có cấm chế. Chẳng lẽ thuyết chính mình. Rời đi này trăm năm. Vân ẩn tung lại xảy ra cái gì biến cố. Cái này ý nghĩ đan tử trong đầu toát ra. Chích thấy phía trước linh. Quang đại phóng đao thương kiếm kích. Chỉ thấy các loại hình trạng Pháp bảo cùng linh khí Lại như giang hà vỡ đê Hướng tới bên này gào Thép mà đến Sư phó Lục doanh nhi thì thảo thanh âm truyền vào cây lỗ tai Phía sau hồng Lăng tiên tử cẩm y đại hán Thạch tiên tử Tu tiên giả nhất mỗi cái Người cũng thấy vậy chố mắt đứng nhìn Lâm tiện bối không phải nói Hắn là vân ẩn Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Sao, vậy sao hồi đến Tông Môn gặp mặt lại lại như vậy một màn? B, sơ đầu tháng cầu cuối tháng phiếu cảm ơn các vị đạo hữu. Chuyện mới của Lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu Phá Thương Không.